Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chỉ vì khờ khạo tin người mà bị bắn đứng đi, suýt nữa mất mạng rồi. bị điểm đúng tim đen, bà Mai chỉ còn biết ngỡ người ra, chờ đợi điều tồi tệ nhất xảy ra. Tuy nhiên, chợt bà khách đứng lên. Màn diễn chưa hạ ở đây đâu. Bởi mưu ma trước quỷ của bọn các người đâu đơn giản có thế này. Gieo bao nhiêu thì hãy gặt bấy nhiêu. Nhớ vậy nghe. Nói xong bà ta bước thẳng ra cửa, thoát cái, đã không còn thấy bóng. Mọi việc diễn ra quá là nhanh, khiến cho bà Mai không kịp phản ứng. Có chuyện gì vậy? Người hỏi và vừa bước vào là bà Kim Ngọc. Bà Mai cứ tưởng người khách lúc nãy trở lại nên suýt kêu lên. Khi nhận ra người quen, bà ta hỏi rồn rập. Trời đất ơi, bà không tới sớm một chút đi để cùng tôi. Bà Kim Ngọc hỏi, chuyện gì? Sao bà gọi điện cho tôi rồi im lặng không nói gì cả Làm tôi lo quá nên mới chạy qua đây Chuyện gì vậy nào Phải định thần một lúc Bà ta mới thuật lại được mọi chuyện Và vừa nghe xong bà Ngọc đã hoảng hốt nói Bà nói Người đó Người đó vừa mới ở đây ra sao Chỉ chưa đầy một phút thôi Đúng là nó thiệt rồi Bà nói Nó Nó là ai vậy Bà Ngọc buông người xuống ghế thất thần. Điều không mong đợi đã tới rồi đó. Rồi nhìn không thấy ai khác trong nhà. Bà Ngọc vạch ngực áo ra mà chỉ vào. Bà xem đây khác biết. Dòng chữ màu đỏ như máu hiện trên da ngực rất là rõ ràng. Hãy trả lại những gì đã cướp đi. Vừa nhìn thấy bà Mai đã sợ sệt ngồi lùi ra. Cái này... Và tự dưng bà ta cảm thấy ngứa ở ngực vội đưa tay chụp lên đó và bằng đôi tay run, run kéo áo ra và lần này thì bà Ngọc lại kêu lên "Ba, cũng có chữ viết như tôi kìa." Trên ngực người đàn bà này hiện lên dòng chữ "Phải trả giá cho những gì đã làm." Hoảng quá, bà ta đưa tay chà lên dòng chữ hy vọng sẽ tẩy xóa được, nhưng hoài công, bởi những chữ đó dường như nổi lên từ trong da thịt, càng tẩy thì nó càng rõ hơn. Và còn gây rát bỏng thêm nữa. Bà Ngọc chép miệng. Tôi đã thử xóa rồi. Nó cứ như một vết xăm mà không sao xóa được đâu. Nhưng mà người đàn bà đó có động vào ngực tôi đâu. Rồi chợt nhớ ra bà ta kêu lên. Phải rồi. Chắc là cái lúc nó nắm tay tôi đó. Và bà Ngọc cũng thuật lại chuyện xảy ra ở nhà mình. Nghe xong bà Mai càng sợ hãi. Nhìn trước nhìn sau. Nói rất khẽ. Chắc là phải chuyển chỗ ở ngay thôi. Ở đây không yên rồi. Bà Ngọc càng thất vọng nói. Thì tôi đang tính qua ở tạm với bà đây. Mà kiểu này thì lại không ổn rồi. Vậy bà còn chỗ nào khác không? Bà Mai suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu nói. Kể cả cái am tu tiên của tôi bên cát lái cũng bị phát hiện ra rồi. Còn biết nơi nào an toàn nữa đâu. Và hai người đàn bà đầy mưu mẹo. Vậy mà giờ đây đang lâm vào thế rất là bất an. Họ bàn bạc mãi, cuối cùng với bản chất gian xào của mình, bà Ngọc kề tay người kia nói chi đó một lúc, cả hai tỏ ra đắc ý. Phải đó, mình phải ra tay trước thôi. Và trước khi ra về, bà Ngọc còn dặn kỹ. Này, bà đừng liên lạc với tôi tại nhà nghe, chuyện đó để cho tài xế ba lo. Nhưng nó đã biết rõ chuyện làm của ba tài xế rồi, không yên đâu nha. Vậy tôi sẽ có cách khác, bà yên tâm đi. Và bà Ngọc hấp tấp ra về. Bà ta cẩn thận nhìn trước nhìn sau rất kỹ trước khi đi vào con hẻm nhỏ. Mãi tới khi ra đường lớn mới dám thở phào nhẹ nhõm. Chiếc xe xe lô chở bà ta lúc nãy vẫn còn đậu chờ đó. Mụ hất hàm nói, chạy về ngay nhà tôi đi. Dạ, bà không đi chùa như dặn lúc nãy sao? Thôi thôi, có chuyện này gấp hơn. Bà ta căng thẳng quá nên xe vừa chạy một lúc đã nhắm mắt lại để dưỡng thần. Lát sau khi mở mắt ra, bà ta ngạc nhiên hỏi, Này, chú chạy đi đâu vậy? Ở đây giống như... Người phụ xe không trả lời, có thể là không nghe. Bởi lúc đó xe cộ chung quanh rất là đông, bà Ngọc đành phải lặp lại. Đây đâu phải đường về nhà tôi chứ? Vẫn không nghe anh ta đáp, mà xe thì như được tăng tốc độ, vượt qua mặt nhiều xe khác. Cuối cùng rẽ vào một con đường nhỏ hơn vắng vẻ. Lúc này bà Ngọc mới nhận ra, vội kêu lên, Này! Vào khu nghĩa trang làm gì đấy?" Tay phu xe lúc này mới lên tiếng, giọng hơi lạ. "Tới đây thăm người quen mà." "Kìa, Dương." Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net